Tiếng báo, tin tức công giáo. Giờ phần khúc ca cảm tạ. Ý xin kính chào quý thính giả đến với diễn đàn khúc ca cảm tạ. Phần điểm bao tin tức Công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto 16 bổ nhiệm 22 tân hồng y, kể cả hai vị thuộc Hoa Kỳ và loan báo ngày lễ nhậm chức của họ và hồng y đoàn là ngày 18 tháng 12. Trong số các vị được bổ nhiệm là tổng giám mục Timothy M. Dolan ở New York. Tổng giám mục Edwin O'Brien đại hiệp của Đoàn Kỵ sĩ Bộ Thánh Chúa tại Jerusalem vẫn còn đang quản nhiệm tổng giám phận Bantimua và tổng giám mục Thomas C. Colin ở Toronto. Đức thánh cha tuyên bố việc bổ nhiệm các tín hữu tại quảng trường Thánh Peter buổi trưa ngày 6 tháng 1 trước khi đọc kinh truyền tin. Hồng Y được chỉ định Opium có mặt tại quảng trường Thánh Vero lúc tên Ngài được nhắc đến, nói cuộc đời lên mục của Ngài là một chuỗi bất ngờ. Tôi tưởng được phong chức Tổng giám mục là điều bất ngờ cuối cùng, nhưng tôi đã nhầm. Ngài nói với hãng thông tấn Catholic News Service là những vai trò mục vụ. Ngài được chỉ định, bây giờ việc Ngài được nâng lên hàng Hồng Y không phải là những gì Ngài có thể tiên liệu. Xoay sở hay tự lo lấy đây chỉ là vấn đề cởi mở và được ở đúng chỗ và đúng lúc thì những gì tốt đẹp sẽ xảy ra. Trong các lời tuyên bố khác nhau, các Hồng Y Bắc Mỹ nhanh chóng nhấn mạnh bản chất của tập thể thay vì cá nhân của vinh dự này. Hồng Y New York nói đây không phải là Timothy Dolan, đây là một vinh dự Đức Thánh Cha Ban trò Tổng giáo phận New York, nhưng như là Đức Hồng Y đã đợi lên đỉnh của tòa nhà chọc trời Empire State Building hay tượng thần tự do hay trên bản gốc của vận động trường yankee Stadium một cái nón đỏ hồng y được chỉ định opion nói việc bổ nhiệm ngài phản ảnh đức tin xót mến của các giáo dân baltimore và hồng y được chỉ định colin nói việc ngài được làm hồng y nói lên lòng yêu mến đức thánh cha dành cho vai trò của canada và tổng giáo phận toronto trong giáo hội hoàn vũ Các bổ nhiệm mới này nâng thành phần của Hoa Kỳ và Canada trong Hồng Y đoàn lên tới 22 vị. Hoa Kỳ là quê hương của khoảng 5,5% dân số giáo dân trên thế giới. Sẽ cung cấp gần 10% trong số 125 Hồng Y dưới 80 tuổi là những vị được phép bầu lên một giáo hoàng tương lai trong mật nghị. Ngược lại, chỉ có một vị được bổ nhiệm là Hồng Y được chỉ định Joao Braus de Arvis, đến từ quốc gia có đông giáo dân nhất là Brazil trong các đức hồng y nhậm chức vào tháng hai chỉ có bảy vị đến từ châu Mỹ Latinh được Đức Thánh Cha Benedicto bổ nhiệm với sự bổ nhiệm lần này Đức Thánh Cha Benedicto xvi đã bổ nhiệm trên năm mươi phần trăm số hồng y được phép bầu trong mật nghị hiện tại số còn lại đã được tranh phước doan phalo đệ nhị bổ nhiệm trong số các hồng y gồm mười sáu vị từ châu Âu tiếp tục cùng một chiều hướng bổ nhiệm của ngài Khi Ngài được bầu làm giáo hoàng năm 2005, bảy vị Tân Hồng Y là người Ý, làm cho con số Hồng Y được bầu của quốc gia này lên đến 30 hay là 24%, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào. Không có Hồng Y nào đến từ châu Phi, khu vực nơi giáo hội phát triển nhanh nhất là Oceania. Mười vị Tân Hồng Y là các giới chức trong giáo triều Roma, vai trò của họ theo truyền thống được đòi hỏi phải là thành viên của Hồng Y đoàn. đức thánh cha Benediktô mười sáu còn khi còn là hồng y Joseph Ratzinger đã trải qua trên hai mươi ba năm với chức vụ bộ trưởng thánh bộ giáo lý đức tin. mặc dầu ngài đã được thăng chức hồng y khi còn là tổng giám mục Munich-Fraising, Đức quốc. trong bốn vị các số tăng hồng y đã trên tám mươi tuổi và do đó không được phép bầu trong mật nghị. đức thánh cha cũng dùng việc bổ nhiệm này để vinh danh các vị trong giáo hội về những đóng góp về kiến thức hay các hình thức phục vụ cho giáo hội trong số này có hồng y được chỉ định Cam Baker một linh mục dòng tên và cựu giáo sư thần học tại giáo hoàng viện học tại Roma dòng tên vẫn là dòng có con số hiện diện đông nhất trong hồng y đoàn với tám hồng y sau đó là dòng Salesian với sáu vị trong số này có hồng y Tassio Betton quốc vụ khanh Có 7 hồng y thuộc dòng Fexico với một vị được bổ nhiệm là hồng y Shen Mali từ Boston. Gia đình các thanh niên công giáo bị bắt hành hương về châu Sơn và dòng chúa cứu thế Thái Hà. Thời tiết miền Bắc đang thực sự khắc nghiệt với đợt rét đậm rét hại trong những ngày qua. Bất chấp thời tiết giá lạnh, Hôm nay, ngày 6 tháng 1 năm 2012, gia đình của 17 thanh niên công giáo bị bắt đã có chuyến hành hương về Châu Sơn gặp gỡ Đức Tổng Du Xe Ngo Quang Kiệt và hành hương về nhà thờ Thái Hà để cầu nguyện với mẹ hàng cứu giúp gìn giữ cho những người con em của họ trong chốn lao tù. Đoàn đi gồm 24 người đại diện cho các gia đình có anh em bị bắt khởi hành từ Vinh qua Thanh Hóa đón người cậu của anh Paulus Leuson. đoàn tiến thẳng về châu sơn thăm đức tổng và gửi lời chúc tết sớm với ngài ngài cũng đã chia sẻ và cảm thông với tất cả các gia đình mong mọi người luôn vững tâm tiến bước trước biến cố này và là chỗ dựa tinh thần cho các anh em đồng thời ngài cũng kêu gọi các gia đình siêng năng cầu nguyện với chúa bởi chỉ có chúa mới là nguồn bình an với tất cả mọi người sau cuộc gặp gỡ với đức tổng đoàn tiếp tục hành hương về nhà thờ thái hà Ở đây mọi người đã nhận được chia sẻ và động viên từ các vị linh mục dòng chúa cứu thế Thái Hà. Buổi tối đang dùng bữa tối tại nhà thờ, sau đó tham dự thánh lễ lúc 18 giờ 30 và đã nhận được lời cầu nguyện và hiệp thông trong thánh lễ đồng tế của cha dòng chúa cứu thế Hà Nội. Sau thánh lễ này đã có buổi thắp nến cầu nguyện trước hang đá chúa Hải Đồng và đền Đức mẹ Hằng cứu giúp cầu nguyện cho các anh em bị bắt trong thời gian vừa qua. Hôm nay cũng là thánh lễ của Cộng đoàn Vinh diễn ra tại đền thánh Gerardo. Các gia đình đã nhận được lời chia sẻ từ cha Linh Hướng là cha Joan Lưu Ngọc Quỳnh rằng chúng ta không có cách nào thiết thực bằng việc cầu nguyện cho các anh em. Mọi người hãy nhớ cầu nguyện là quyền căn bản của con người và Satan không sợ gì bằng lời cầu nguyện. Đó là lý do vì sao chúng sợ thấp nến. Mỗi lần thấp nến, chúng ta có sự hiệp thông trong mọi lời cầu nguyện. và điều đó sẽ khiến lũ quỷ sợ hãi, các gia đình không bao giờ được buông xuôi và nản chí, phải thường xuyên cầu nguyện, cầu nguyện không ngừng và ở đây mọi người vẫn luôn cầu nguyện hàng ngày cho những người anh em. Sau lời chia sẻ của cha, một vị đại diện trong đoàn đã thay mặt các gia đình cảm ơn những tình cảm của cha và mọi người dành cho các anh em sau buổi cầu nguyện. Một số gia đình đã về lại Vinh ngay trong đêm, một số ở lại để mai đi thăm các anh em đang bị cầm giữ, trốn lao tù. Nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ và che chở cho mọi người có được chuyến đi bình an, đi đến nơi, về đến chốn an toàn. sinh viên công giáo hòa cường mừng bổn mạng và sinh nhật lần thứ tư đến hẹn lại lên năm nay nhóm sinh viên công giáo hòa cường tổ chức mừng lễ thánh gioan tông đồ 4 mạng và sinh nhật lần thứ tư của nhóm thánh lễ được diễn ra một cách trang trọng và sốt sắng trong tâm tình hiệp nhất yêu thương học cùng giêsu của nhóm với sự tham gia của đức cha giuse châu ngọc tri giám mục giáo phận đà nẵng cha quản xứ phêrô nguyễn hùng hội đồng giáo xứ hòa thuận và các hội đoàn Trong giáo xứ hòa Cường cùng với toàn thể các bạn sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại khu vực Đà Nẵng sinh viên xa nhà là một trong những đối tượng mà giáo hội rất quan tâm trong một vụ di dân hiện nay rời gia đình ở tuổi vừa lớn chưa đủ bản lãnh kinh nghiệm đến với những đô thị xa lạ môi trường và xã hội và cá học đường không đủ nghiêm túc cuộc sống kinh tế chặt hẹp khó khăn tuổi sinh viên dễ trở thành mồi ngon cho cơn lốc suy đồi về tinh thần đạo đức, các em cần phải có người đồng hành, vì thế các tổ chức hỗ trợ sinh viên ra đời, đặc biệt là các nhóm sinh viên công giáo. Các nhóm sinh viên công giáo quy tụ các sinh viên công giáo từ các trường trung cấp, cao đẳng, đại học cùng một khu vực, cụ thể là trong địa bàn một giáo xứ để giúp nhau sống đức tin công giáo giữa đời. Liên mục quản xứ có nơi nơi có các nhóm sinh viên công giáo quy tụ được mời gọi đặc biệt quan tâm đến các em trong một vụ di dân đặc biệt trong viễn cảnh người trí thức công giáo ngày 27 tháng 12 lễ thánh gioan tông đồ quan thầy của nhóm sinh viên công giáo hòa cường thuộc các trường đại học kiến trúc đại học ngoại ngữ và đại học duy tân đại học bách khoa các trường cao đẳng khu vực quận hải châu nhóm sinh viên công giáo hòa cường cũng mừng lễ kỷ niệm 4 năm ngày thành lập nhóm đức cha youse giáo mục giáo phận đã đến mừng lễ chúa giáng sinh với giáo sứ hòa cường đồng thời với hơn 300 bạn sinh viên công giáo nhóm hòa cường và các nhóm khác đến tham dự trong thánh lễ chính ca đoàn sinh viên công giáo đã phục vụ thánh ca rất đặc sắc đức cha yuse trong phần giảng lễ đã dẫn các em đến mắng cỏ bê lem để khám phá hài nhi đang mới sinh ra cho chúng ta mới sinh ra chính là Thiên Chúa làm người. Ngài mời các bạn sinh viên biết dùng kiến thức nơi học đường để khám phá chứ không phải chỉ dừng lại ở kiến thức hay chỉ để tìm kiếm công danh sự nghiệp. Thiên Chúa cao cả nhất. Thiên Chúa cao cả đã hóa thân thành một tạo vật bé nhỏ và nghèo hèn trong máng cỏ bê lem, nhưng Ngài vẫn là Thiên Chúa. Con người có thể tìm kiếm Thiên Chúa qua các tạo vật, khoa học, nghệ sĩ, triết lý hay văn chương cũng đều có. phải vượt qua lãnh vực tự nhiên để vươn tới siêu nhiên mới thỏa hiệp được trí tuệ của con người. Ở đó con người tìm gặp Thiên Chúa là nguồn gốc của con người và mọi tạo vật. Trước khi Đức cha Giuseppe ban phép lành, đại diện cho nhóm anh trưởng nhóm Vincent Phạm Văn Quân đã nói lên những lời cảm ơn tâm tình thiết tha kính gửi đến Đức cha, cha Giuseppe, cha quản xứ Ferro, hội đồng giáo xứ đến các hội đoàn và toàn thể giáo dân, giáo xứ Hòa Cường cùng với toàn thể các bạn sinh viên trong nhóm cũng như các nhóm bạn đang sinh hoạt tại thành phố Đà Nẵng. Sau lời cảm ơn của anh trưởng nhóm là lời đáp từ của Đức cha Giuse, ngài cũng cảm ơn cha quản xứ, cảm ơn hội đồng giáo xứ, giáo dân, giáo xứ Hòa Cường đã ý thức được trách nhiệm và chăm lo cho các bạn sinh viên và ngài rất là mừng ngài hy vọng và mong rằng tất cả các giáo xứ nơi các nhóm đang sinh hoạt đều được như thế. trong lời đáp từ của đức cha Usser, ngài cũng nêu lên sứ điệp của đức thánh cha về ngày quốc tế cầu nguyện cho hòa bình thế giới năm 2012. thánh cha biển đức cũng đặc cũng đặc biệt nêu lên sứ điệp giáo dục giới trẻ về công lý, công lý từ trời cao, công lý dưới cái nhìn của đức tin, tinh thần siêu nhiên được ban qua thánh linh của thiên chúa. sau thánh lễ các bạn tổ chức sinh hoạt mừng Chúa Giáng Sinh rất trẻ và cũng rất là sinh viên với những câu chuyện bài hát điệu múa đầy màu sắc Giáng Sinh và tâm tình người trẻ các bạn chỉ chia sẻ với nhau những nấm sôi gà lưng bụng nhưng nhờ năng lượng tuổi trẻ các bạn ăn hái nhiệt tình đến giây phút cuối cùng như bạn đã chia sẻ phải thi cử ngay trong ngày Giáng Sinh nữa nên tâm tình mừng lễ cũng bị phân tán rất nhiều, kết quả học hành cũng không khỏi ảnh hưởng. Điều oái âm và khó hiểu vẫn còn xảy ra trong thành phố Đà Nẵng vốn tự hào là đáng sống này, chưa nói đến việc thiếu văn hóa, một môi trường văn hóa. Trong chương trình văn nghệ có phần tri ân, các anh chị cựu sinh viên trong tâm tình biết ơn và cảm tạ, trong tình yêu Chúa đại diện cho nhóm sinh viên Công giáo Hòa Cường, anh trưởng nhóm nói lên lời tri ân các anh chị đã gửi tặng những bó hoa tươi đến tới các anh chị. Đức cha xe đã ban huấn từ khích lệ các bạn sinh viên mời gọi các bạn sống phó thác và sống động trong tình yêu Chúa. Cuối cùng ngài ban phép lành cho mọi người. Các cây pháo nhỏ trong tay mỗi người được đốt lên, đồng đưa với bài Happy New Year lan nhanh trên môi miệng từng người với từng nụ cười. Họ cần đến sự quan tâm của mọi người, của các cộng đoàn xứ đạo, các linh mục, các nhà hảo tâm, các người có người cũng lo sợ khi thấy các sinh viên hội hợp vì tuổi sinh viên hay máu lửa nhưng ở đâu có tình yêu ở đấy không còn sự sợ hãi lời tri ân chân thành nhất xin gửi đến quý cha quý hội đồng giáo sứ các hội đoàn các vị ân nhân các bạn trong nhóm những người luôn hợp ý cầu nguyện cho buổi lễ thành công tốt đẹp cảm ơn tất cả các bạn sinh viên đã tham gia đầy đủ và xuất sắc nguyện xin thiên chúa tình yêu ban phước lành bình an Muôn ơn lành xuống trên tất cả mọi người trong chúng ta Xin chào tạm biệt các bạn sinh viên đến từ các nhóm trong Đà Nẵng Hẹn gặp lại các bạn vào ngày bổn mạng Sinh nhật của nhóm lần thứ năm ngày 27 tháng 12 Sự căng thẳng chính trị không thể ngưng viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng rằng các căng thẳng chính trị không thể ngưng việc viện trợ nhân đạo cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho hàng triệu người bị đói. Linh mục Gerard Hammond, dòng truyền giáo Mary Knoll, giám đốc chương trình cho Bắc Triều Tiên trong Caritas Hàn Quốc, nói với hãng tin Reuters. Nhà truyền giáo này đã thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 30 lần kể từ thập niên 90, nói trong mùa này cuộc khủng hoảng trở nên gây gắt hơn và việc viện trợ càng cấp bách hơn. Caritas Hàn Quốc đã gây sự chú ý của cộng đồng quốc tế về hàng triệu người đang đau khổ ở Bắc Triều Tiên, trong khi thế giới tập trung vào các thách thức và các thay đổi có thể diễn ra ở Bắc Triều Tiên, với chính phủ mới của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un. Trong những ngày qua, Caritas Internationalist đã đưa ra lời kêu gọi, trong đó Caritas kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng bỏ quên hàng triệu người bị đói ở quốc gia châu Á này. Lũ lụt, mùa đông khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng nông nghiệp kém cỏi và giá lương thực tăng cao đã làm cho 2 phần 3 dân số, tổng cộng 24,5 24 triệu rưỡi người không đủ thức ăn. Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng Thư ký Caritas International League ông Michael Roy đã tổ chức một cuộc họp ở Sion để thảo về những khủng hoảng lương thực ở Bắc Triều Tiên và vạch các chiến lược can thiệp. Ông nói tình trạng suy dinh dưỡng làm cho nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi sa sút sức khỏe trầm trọng. Đến khi một cuộc khủng hoảng mới xảy đến, tác động của nó thậm chí còn nguy hiểm hơn. Điều bắt buộc nhân đạo là rằng Người dân Bắc Triều Tiên nhận được viện trợ Và không phải làm con tin cho tình hình Địa chính trị Theo chương trình lương thực thế giới Chỉ có 6% các gia đình ở miền Bắc Có sự tiêu thụ thực phẩm chấp nhận được Linh mục Harmon Fiders nhận xét với hãng tin Fiders, Caritas Hàn Quốc Đi theo chương trình liên quan đến Viện trợ nhân đạo an ninh lương thực Y tế chú ý đến ba loại người Dễ bị tổn thương nhất Phụ nữ, trẻ em và người già Cha Hamon hy vọng rằng Cộng đồng quốc tế quan tâm Đến cuộc khủng hoảng nhân đạo Ở Bắc Triều Tiên Và rằng viện trợ cho những người chịu đau khổ Vì đói không thể bị chính trị hóa Một phái bộ Caritas Cho Bắc Triều Tiên sẽ được tổ chức Có thể là vào mùa xuân năm 2012 Nếu ngày nào Ngài quên Còn một giây Lợi chúa cho con giữ Hãy tình yêu Chúa bao la trùng khởi thuyền buồm còn mãi em trôi gần tình yêu buổi tuyệt vời buổi tình yêu Chúa mênh mông chân trời tình yêu Chúa bao la trùng khởi thuyền buồm còn mãi em trôi gần tình yêu buổi